Lý huyên Đừng nói lung tung Chẳng phải lôi ma biến mất ở dung luyện giới hay sao Có điều lôi ma biến mất kim cuồng chiến phát cuồng có liên quan gì với nhau hay không Lôi cương nghe nói vậy liền đi về phía bốn người và cười nói Bốn vị đạo hữu Không biết kim cuồng chiến xảy ra chuyện gì Vốn bốn người đó nhỏ giọng bàn tán với nhau Bị lôi cương hỏi vậy khiến cho bọn họ giật mình Nhưng khi thấy lôi cương đang tươi cười Bọn họ liền nổi giận Có điều, người ta đã nói không ai đánh kẻ đang cười Vì vậy mà bốn người ngồi nguyên Người to béo nhìn lôi cương rồi lên tiếng Đi đi Một tên tiểu tử cũng dám nói chuyện với chúng ta hay sao? Tu vi của tên béo đó chỉ là cương đế địa dai Khi thấy không nhìn thấu tu vi của lôi cương Y liền nghĩ hắn chỉ là một kẻ tầm thường Lôi cương ngẩn người Nhưng vẫn chưa chịu thôi mà nói tiếp Đạo hữu có thể nói thì bữa cơm này Tại hạ sinh mời có được không? Cả bốn người kia đều nhìn lôi cương Một người có khuôn mặt bình thường vội vàng nói Lý huyên nói cho hắn biết cũng chẳng sao. dù sao thì đây cũng là chuyện mà tất cả đều biết. gần đây có nghe đồn rằng sau khi xuất quan kim cuồng chiến gặp người là giết. hơn nữa y còn cầm một thanh kiếm đen thui có uy lực cực mạnh. ngay cả lão tổ tôn kim viêm long của kim cương tôn cũng phải khốn đốn. gã nam tử đó nói một cách thao thao bất tuyệt như tận mắt nhìn thấy. Sau khi nghe một lúc, lôi cương lại hỏi, vậy tại sao chuyện này lại có liên quan tới lôi ma? ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai? Gã đó thấy lôi cương còn định hỏi thì lên tiếng. Lôi cương gật đầu, lấy ra một viên tiên thạch thượng phẩm để trên mặt bàn rồi biến mất. Mặc dù điều bọn họ nói chưa chắc đã đúng nhưng Lôi Cương mơ hồ đoán ra chuyện Kaka biến mất và kim cuồng chiến có liên quan. Trong tình hình này, Lôi Cương dự định tới tiên đạo Tôn trước. Cả bốn người kia sưởng sốt nhìn viên tiên thạch trên mặt bàn rồi lại nhìn chỗ Lôi Cương vừa đứng. Sau đó, cả bốn nhìn nhau rồi hít một hơi và vội vàng rời khỏi nhà trọ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 580 xung đột. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 580 xung đột. Nhóm dịch me trai em. Tiên đạo tôn ở phái bắc của tiên đạo giới có địa thế hiểm trở lại nằm ở trên một ngọn núi lớn cao tới nghìn trường. Do nó bị bao trùm trong biển mây cho nên nếu người nào không quan sát kỹ thì không thể biết được. Hơn nữa, tiên đạo Tôn còn được một trận pháp rất mạnh bao phủ khiến cho một số người tới sinh bái sư không thể tìm thấy. Ngày hôm đó, một dải cầu vòng nhanh chóng lao tới từ giữa của tiên đạo giới rồi dừng lại dưới chân ngọn núi của tiên đạo Tôn. Người đó có vóc dáng cao lớn, sắc mặt trầm ổn. Mái tóc dài của hắn không có gió như vẫn tự phức phơ Hắn nhìn lên đỉnh núi Ánh mắt như có thể xuyên qua biển mấy Mà nhìn thấy tiên đạo Tôn ở trong trận Pháp Nơi này là tiên đạo Tôn sao Trước kia ca ca sống ở đây hay sao Người đó chính là Lôi Cương Sau khi nghe được vị trí của tiên đạo Tôn Lôi Cương liền tìm đến Nhìn ngọn núi cao trong lòng lôi cương có vô vàng cảm xúc. Hắn như nhìn thấy cảnh tượng ca ca tu luyện ở đó. Lôi cương thở dài rồi từ từ bay lên cuối cùng chìm vào trong mây. Hắn dẫm trên mây nhìn đỉnh núi cao trước mặt. Từ trong mắt lôi cương lón lên hai tia sáng sắc bén la về phía trước. Trận pháp của tiên đạo Tông hiện lên nhưng không hề có sự ngăn cản đối với lôi cương, cứ để mặt cho hắn bước vào đó. Sau khi vượt qua ảo trận cảnh tượng của tiên đạo Tông liền hiện ra trước mặt lôi cương. Toàn bộ như một cái thành lớn với những căn phòng được bố trí chỉnh tề. Một con đường lớn xuyên qua toàn bộ tiên đạo Tông. Lôi cương bước trong không trung, ánh mắt có chút mơ màng. Nhìn tiên đạo tôn trước mặt, Lôi Cương như cảm nhận được hơi thở của Lôi Ma ở quanh đây. Thần thức của hắn nhanh chóng tản ra bao phủ lấy tiên đạo tôn. Nhưng khiến cho Lôi Cương thất vọng đó là trong phạm vi xung quanh không hề có hơi thở của Lôi Ma. Kaka thực sự biến mất sao? Cuối cùng thì Kaka đi đâu? Đạo hữu là ai? Một âm thanh tan thương từ sâu trong tiên đạo tôm vọng ra. Rồi một lão nhân mặc áo bố từ từ xuất hiện. Chỉ thấy lão bước một bước đã tới cách lôi cương chừng trăm mét. Lão đưa ánh mắt đục ngầu quan sát hắn. Có điều, nhìn lôi cương như thế này, lão nhân có chút kinh ngạc quan sát một cách cẩn thận rồi lẩm bẩm nói. Ngươi! Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt lôi cương. Lão nhân áo bối không ngờ tu vi đã đạt tới cảnh giới giả thần. Tiên đạo Tông đúng là một trong hai môn phái lớn của tiên đạo giới. Mặc dù không cảm nhận được lôi ma, nhưng lôi cương vẫn thấp giọng nói. Đạo hữu, xin hỏi lôi ma có ở Quý Tông hay không? Lôi ma, ngươi tìm lôi ma có chuyện gì? thân mình của lão nhân hơi run, nét mặt không giấu được sự thương cảm. mơ thanh của lão run run, còn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. lão nhân này chính là sư tôn của lôi ma cũng là lão tổ tôn của tiên đạo tôn tiên vân đạo thánh. lôi ma, hắn ở đâu? lôi cương thấy lão nhân như vậy trong lòng như bị đau cắt. Hắn đã đến được nơi của ca ca nhưng tiên đạo Tông lại không biết. Điều này khiến cho lôi cương chóng phán. Lúc trước khi hắn đánh gục hỏa huyền, y vẫn kiên quyết nói sự biến mất của ca ca không liên quan tới chúng. Vậy mà bây giờ tiên đạo Tông không biết thì ca ca đi đâu? Hay là... Lôi cương không dám nghĩ tiếp. Trong mấy năm qua... Lôi cương không dám nghĩ tới điều đó Trên thế gian này Lôi cương chỉ có một người thân mà thôi Vì vậy mà hắn không thể chấp nhận được điều đó Ngươi Ngươi là lôi cương Là đệ đệ của lôi ma Tiên vân đạo thánh thấy lôi cương như vậy Thì không nhịn được mà lên tiếng Lôi cương có bảy phần giống với lôi ma Vì vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Cương Tiên Vân Đạo Thánh như nhìn thấy lôi ma đang đứng trước mặt. Lôi Cương giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Tiên Vân Đạo Thánh rồi nói: "Ca ca của ta là đệ tử của Tiên Đạo Tông các ngươi. Bây giờ, hắn biến mất chẳng lẽ Tiên Đạo Tông các ngươi không phái người đi tìm?" Sát khí và tức giận của Lôi Cương bùng nổ. Gương mặt trở nên dữ tợn nhìn lão nhân trước mặt. Gương mặt của tiên vận đạo thánh co giật, sát mặt không giấu được sự đau lòng mà lẩm bẩm. Cả ngũ hành giới, lão phu đã tìm không biết bao lần mà không có tin tức của lôi ma. Lôi cương tản ra hơi thở đã đánh thức cao thủ của tiên đạo Tôn. Từng đạo thần thức quét về phía hắn. Đồng thời cũng có rất nhiều có thủ xuất hiện bên cạnh tiên vân đạo thánh Ngươi là ai? Tôn chủ của tiên đạo Tôn là vân phong nhìn lôi cương chằm chấm Có điều y cũng nghi hoặc. Khi mới tới suốt chút nữa y tưởng lôi cương là lôi ma Lôi cương lạnh lùng nhìn cao thủ của tiên đạo Tôn cũng chẳng thèm nhìn vân phong mà nói Nếu ca ca của ta có chuyện gì thì tiên đạo tôn các ngươi đừng có trách Ánh mắt của lôi cương đột nhiên nhìn một lão già sau lưng vân phong mà sưởng sờ Còn lão già đó cũng nhìn lôi cương chầm chầm ánh mắt có chút nghi hoặc Đại sư Lôi cương kinh ngạc thốt lên Lôi cương nhận ra người đó chính là vị đại sư đã đưa lôi ma ở thôn lôi kiếm đi Lôi cương nhìn Điền Chân với ánh mắt phức tạp trong lòng có chút căm hận đối với lão. Lúc trước cũng vì Điền Chân không cho hắn theo nên mới bị tách ra với ca ca. Có điều, lôi cương cũng biết. Nếu như không vì lão, hắn cũng chẳng tới kiếm đỉnh môn. Và càng không bước lên con đường tu luyện sắc mặt của lôi cương ôm trầm nhìn Điền chân em lặng mất một lúc Ngươi! Ngươi là lôi cương Điền chân nghe thấy lôi cương nói vậy Lại thấy hắn giống với lôi ma thì làm sao mà không đoán ra Có điều Khiến cho Điền chân khiếp sợ đó là một tên tiểu tử ngày xưa tư chất kém cỏi vậy mà bây giờ đã trưởng thành tới mức này Hơi thở của hắn tản ra đủ khiến cho lão phải run rẩy Tư chất của hắn lúc trước tầm thường tới mức không thể tầm thường hơn được nữa vậy tại sao lại có được kết quả thế này? Lôi cương Đệ đệ của lôi ma Mấy lão nhân đứng sau lưng tiên vân đạo thánh đều kinh ngạc. Bọn họ không ngờ lôi ma lại có một đệ đệ mạnh đến vậy hóa ra ngươi thực sự là đệ đệ của lôi ma tiên Vân Đạo thánh như già đi vài tuổi sắc mặt tái nhật mà lên tiếng không thể nghi ngờ là sự mất tích của lôi ma đã dáng một đòn mạnh với tiên Vân Đạo Thánh lúc trước gã bị kim cuồng chiến sử dụng hồn phệ đại ma ống đánh cho thành một người tàn phế mất bao công sức mới hồi phục thế mà lại biến mất Không thấy tâm tức. Trong mấy năm qua, Tiên Vân Đạo Thánh vì tìm kiếm lôi ma đã sử dụng toàn bộ thế lực của Tiên Đạo Tông ở ngũ hành giới để tìm kiếm. Có điều cuối cùng vẫn không có tin tức. Điều này khiến cho Tiên Vân Đạo Thánh tưởng như lôi ma đã chết. Bây giờ, gặp được lôi cương. Biết đó là đệ đệ của người đồ đệ yêu mà ngày đêm lão thương nhớ. Tiên Vân Đạo Thánh có cảm giác triều mến. Trong lòng chật có suy nghĩ phải quan tâm tới lôi cương. Nếu ngươi là đệ đệ của lôi ma thì lão phu thu ngươi làm đồ đệ có được không? Tiên Vân Đạo Thánh nói một cách chậm rãi. Mặc dù lão thất kinh với hơi thở của lôi cương nhưng trong thâm tâm. Tiên vân đạo thánh cũng chỉ coi lôi cương như một tên hậu bối. Thu ta làm đồ đệ. Ngươi cho rằng mình có tư cách đó hay sao? Ngay cả đồ đệ của mình mà không bảo vệ được lại còn muốn thu ta làm đồ đệ. Lôi cương nhìn tiên vân đạo thánh mà cười lạnh. Tiểu tử, sư tổ niệm tình ca ca của ngươi nên mới muốn thu ngươi làm đồ đệ. Hãy thức thời một chút Tông chủ của tiên đạo Tông nhìn lôi cương với ánh mắt sát bén Mà ánh mắt của mấy vị trưởng lão phía sau cũng không giấu được sự tức giận Địa vị của tiên vân đạo thánh ở tiên đạo Tông rất cao Làm sao họ có thể nhịn được khi thấy lôi cương bất kính với lão như vậy Không thức thời thì sao Ta muốn xem tiên đạo Tôn các ngươi có thể làm gì được ta? Lôi cương cười lạnh. Ngươi! Vân Phong nổi giận nhìn lôi cương chầm chậm Nếu không có tiên vân đạo Thánh đứng đó thì lão đã bắt lấy lôi cương. Được rồi. Vân Phong! Tiên vân đạo Thánh lên tiếng rồi nhìn lôi cương mà thở dài. Ca ca của ngươi là đệ tử của lão Phu. Cho dù như thế nào thì lão phu cũng sẽ không bỏ việc tìm kiếm hắn. Có điều, trước đây, người mà hắn nhớ thương nhất chính là ngươi. Ngươi hãy ở lại tiên đạo Tôn đi. Ngày ca ca ngươi trở về, đó là ngày mà huynh để các ngươi đoàn tụ. Không cần. Bao nhiêu năm qua, tiên đạo Tôn các ngươi không tìm được thì cũng chỉ thường thôi. Còn ca ca của ta, ta sẽ tự tìm. Lôi cương nói với giọng lạnh lùng rồi xoay người bỏ đi Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Ngươi coi tiên đạo tôn chúng ta là cái gì? Cuối cùng, vân phong không nhịn được mà lên giọng quát Lôi cương dừng lại từ từ quay đầu, nhếch miệng nở nụ cười rồi nói Ta muốn đi thì với tiên đạo tôn các ngươi đừng mong giữ được Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 581 mối liên hệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 581 mối liên hệ. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương vốn không có hảo cảm với tiên đạo Tôn. Nếu không phải ca ca lôi ma là đệ tử tiên đạo Tôn, chắc hắn đã chẳng thèm đến đây. Lôi ma biến mất Lôi cương lại càng sinh lòng oán hận với tiên đạo Tôn Dù sao lôi ma cũng là đệ tử của bọn họ Nhưng tiên đạo Tôn lại không bảo vệ tốt cho y khiến lôi cương càng thêm căm hận Chính vì thế lúc này hắn mới gây sự với người của tiên đạo Tôn Sư tổ Dù hắn là đệ đệ của lôi ma nhưng hắn dám ngông cùng như vậy Ngày sau chắc chắn sẽ đắc tội với người. Chi bằng đệ đệ tử giáo hướng hắn một phen. Tôn chủ tiên đạo Tôn Vân Phong lạnh lùng nhìn chầm chầm lôi cương, nói với tiên vân đạo thánh. Sự biến mất của lôi ma dễ nhiên đã để lại một nỗi đau trong lòng tiên đạo Tôn. Dù sao lôi ma có thân thể tam hành cả ngũ hành giới đều biết. Lúc này y biến mất khiến tiên đạo Tông bị đả kích không nhỏ Tiên đạo Tông dù sao cũng đã giúp toàn lực bồi dưỡng lôi ma Hy vọng một ngày nào đó y trở thành trụ cột của tiên đạo Tông Không ngờ y hiểu mệnh Làm sao không khiến các cao thủ tiên đạo Tông tiếc thương Hơn nữa, chuyện này cũng khiến danh tiếng của tiên đạo Tông bị đả kích không nhỏ Nói không hay ho gì thì là, đến đệ tử cấp cao bọn họ còn bảo vệ không được, thì những người khác vào tiên đạo Tông còn để làm gì nữa? Những lời lôi cương nói hôm nay thực đã động đến nỗi đau của bọn họ. Vẽ mặt tiên vân đạo thánh dần trở thành bình thường, lão nhìn lôi cương, gật đầu, cười nhạt. Vân Phong được tiên vân đạo thánh cho phép liền quay qua nhìn lôi cương, nhe răng cười. Y vương tay phải trột tới lôi cương từ tay y phát ra ánh sáng màu vàng tựa như một vòi nước ẩn chứa lực kim long. Một chiêu này đủ thấy Vân Phong quyết một chiêu bắt lôi cương, làm giảm uy phong của hắn. Vân Phong không ngờ, lôi cương vốn đang đứng trước mặt y tưởng như là cá nằm trên thớp, bỗng đột nhiên biến mất. Y chưa kịp phản ứng gì nhiều, chưa kịp nhận ra lôi cương đã đi đâu, chật thấy một sức ép dồn đến trước ngực hắn. Sức ép này tự như một ngọn núi rán xuống khiến y phun máu tươi. Vân Phong bị bắn ngược ra sau. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí cả tiên Vân Đạo Thánh cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra. Lão chỉ mơ hồ nhận ra lôi cương tấn công Vân Phong, rồi chợt cả bầu trời ngập máu bay. Tiên Vân Đạo Thanh kinh hải, vung tay phải lên, đỡ lấy Vân Phong. Vân Phong đứng trên không, sắc mặt nhợt nhạt, vết máu trên ngực y đỏ rực. Đôi mắt Vân Phong ngây dại, y không dám nhìn xuống ngực áo, nhất thời còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. hết một cảm giác đau đớn truyền đi khắp toàn thân Vân Phong tự hồ như lục phủ ngũ tạng đều bị đánh bật đi. Y lần nữa phun ra máu tươi. Vân Phong rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện, y khiếp sợ nhìn lôi cương ở phía trước. Nếu không phải vì ca ca ta đã có lời thì ngươi đã hồn phi phách tán lâu rồi Tiên đạo Tông đứng đầu tiên đạo giới chỉ là loàn dung giới không đáng nhắc tới trong mắt ta mà thôi Lôi cương khinh bưởi nhìn các trưởng lão của tiên đạo Tông cười lạnh nói Lời hắn nói khiến các trưởng lão của tiên đạo Tông đều giận dữ Dù bọn họ không hiểu vì sao vân phong bị thương nặng Nhưng dù có hiểu được, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn để một tên hậu bối ngông cuồng như vậy? Điền chân ngây dại nhìn lôi cương tên tiểu tử ngày trước giờ chỉ một đòn đã đánh trọng thương tôn chủ sao? Hắn rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào rồi? Nghĩ đến đó khuôn mặt của Điền chân bừng bừng lửa giận. Tiên vân đạo thánh nghiêm nghị nhìn chầm chầm lôi cương. Lão ngăn các trưởng lão đang nổi giận Cẩn thận đánh giá lôi cương Dần dần lão kinh hải nhận ra Bản thân không thể nhìn thấu Người thanh niên đang ở trước mặt này Lúc trước Tiên vân đạo thánh Đã từng cẩn thận kiểm tra Tu vi của lôi cương Nhưng hiện tại lão vô cùng khiếp sợ Làm sao đệ đệ của lôi ma Lại có thể đạt đến sức mạnh Đáng sợ như vậy Cho dù là lôi ma với tư chức trời sinh Cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy Khiến lão không thể nhìn thấu được tu vi của y Lẽ nào người này không phải là phế vật Như lời điền chân nói Mà thật ra tư chức còn đáng sợ hơn lôi ma nhiều lần Tiên vân đạo thánh giờ mới nhận ra Lúc trước lão vốn không thèm để mắc đến vị đệ đệ của đồ đệ mình Nhưng hiện tại Lão không thể không công nhận Tu vi của người này đã ngang hàng với lão Thậm chí Đến lão còn phải thua Đột nhiên phải tiếp nhận một chuyện như thế Khiến tiên vân đạo thánh nhất thời không biết làm thế nào Nếu ca ca ta có tin tức Xin hãy báo ngay cho ta biết Lôi cương chậm rãi nói Hắn định tiếp theo sẽ đến Kim Cương Tông tìm hiểu xem chuyện của Kim cuồng Chiến có liên quan đến lôi ma ca ca hay không. Chờ một chút, một thời gian sau khi lôi ma tu luyện từ Chí Bảo trở về, đã đến dung luyện giới. Lão Phu có hỏi thăm biết được ngươi vì đắc tội với hỏa huyền Tông nên bị bọn họ truy sát. Ngươi có trở lại hỏa huyền Tông hay không? Hơn nữa... Chuyện hỏa huyền Tôn bị tiêu diệt có liên quan đến người hay không? Một lão già đứng phía sau tiên vân đạo thánh chợt nói Người này chính là đại trưởng lão vân tiên của tiên đạo Tôn Tiên đạo Tôn cũng đã từng ghé qua hỏa huyền Tôn có điều Lúc đó hỏa huyền Tôn đã bị tiêu diệt rồi Lôi cương nhìn vân tiên lạnh lùng nói Lúc trước ta tiêu diệt hỏa huyền Tông là vì nghi ngờ bọn họ. Có điều, bọn họ trước khi chết đều nói ca ca ta không hề bị tan sát. Mà cũng không phải do bọn họ giết chết. Nhớ kỹ nếu có tin tức hãy báo cho ta biết. Ta sẽ đến Kim Cương Tông xem thế nào. Nói xong, lôi cương xoay người đi qua kết giới. Lời lôi cương nói khiến các trưởng lão Tôn chủ của tiên đạo Tôn Thậm chí cả tiên vân đạo thánh đều biến sắc Là hắn tiêu diệt hỏa huyền Tôn Hỏa huyền Tôn vốn có địa vị ngang bằng với tiên đạo Tôn Vậy mà lại bị hắn tiêu diệt Lúc trước nghe nói là lục tổ cương ma tiêu diệt cơ mà Lẽ nào hắn chính là lục tổ cương ma sao Mọi người thầm suy đoán vẻ mặt hoảng sợ. Đặc biệt Vân Phong, sau khi nghe mọi chuyện, Vẽ mặt càng thêm nhợt nhạt. Một người có thể tiêu diệt Hỏa Huyền tông thì Tiên đạo tông trong mắt hắn có đáng gì đây? Gương mặt điền chân nhợt nhạt. Y xấu hổ, giận dữ, hận không thể quay lại quá khứ. Lúc trước, y bất luận thế nào cũng không chịu thâu nhận Lôi Cương Nào ngờ lúc này hắn lại mạnh như vậy Chẳng khác nào dán cho điền chân một cái tát Bảo y có mắt không chồng, Rời khỏi tiên đạo Tôn Lôi cương chật cảm thấy đa cảm Hắn ngước mắt Nhìn bầu trời phía trước Chìm trong hồi ước Từ nhỏ đến lớn Từng khoảnh khắc ở bên lôi ma ca ca Cho đến lúc chia lìa với y Đều được lôi cương ghi khắc trong lòng ca Huynh không chết, đúng không? Tiểu cương sẽ tìm được huynh. Lôi cương lẩm bẩm nói. Ánh mắt hắn đầy cương quyết, nhìn chầm chầm phía trước. Hắn nhanh chóng bay đi. Kim cương tôm nằm ở phía nam tiên đạo giới, ngược hướng với tiên đạo tôm. Mối quan hệ giữa hai tôm phái này cũng giống như vị trí của bọn họ. Những năm gần đây, tiên đạo Tôn và Kim Cương Tôn liên tục tranh giành, nhưng cuộc chiến vẫn chưa ngã ngủ. Dù sao, danh tiếng của tiên đạo Tôn và Kim Cương Tôn đều đang hương thịnh. Nhưng không có nghĩa bọn họ có thể bỏ qua, không để mắc đến các môn phái khác. Hai thế lực lớn nếu liều mạng sống chết với nhau. e rằng người được lợi cuối cùng không phải là tiên đạo Tôn. Cũng chẳng phải là Kim Cương Tông. Lôi ma của tiên đạo Tông biến mất. Kim cuồng chiến của Kim Cương Tông trở nên điên cuồng. Hai người này đều là những thiên tài của hai Tông Phái. Nhưng đều gặp chuyện không may. Khiến không ít kẻ muốn nhâm nhe tấn công hai đại Tông Phái này. Nghe đồn từ khi Kim cuồng Chiến trở về từ chí bảo. Y mãi mê bế quan không ra. Khi vừa xuất quan đã cầm độn kiếm trong tay, gặp người là giết cực kỳ khát máu. Cuối cùng chính lão tổ kim viêm long của kim cương tông phải vận dụng đại trận pháp mới bao vây được y. Tình hình cụ thể thế nào không ai biết rõ cả. Lần này lôi cương đến tìm kim cương tông chủ yếu là muốn biết chuyện gì đã xảy ra. kaka biến mất kỳ lạ kim cuồng chiến lại phát điên. Hai chuyện này có liên quan với nhau hay không? Rời khỏi tiên đạo Tôm, Lôi Cương thẳng hướng bay tới Kim Cương Tôm. Hành trình bay gần như qua toàn bộ tiên đạo giới. Với tốc độ của Lôi Cương cũng phải mấy đến gần 10 canh giờ mới tới nơi. Lúc trước ở thành Kim Tiên, Lôi Cương đã dò hỏi vị trí của Kim Cương Tôm. Hiện giờ trên đường bay tới, thần thức của hắn lan ra. Nhanh chóng dò ra được vị trí của Kim Cương Tôn. Kim Cương Tôn không giống với tiên đạo Tôn. Tiên đạo Tôn ở trên đỉnh núi có mây mờ che phủ. Kim Cương Tôn lại ở phía nam tiên đạo giới. Nằm trên một ngọn núi khổng lồ dài đến phạn trượng. Có vị trí địa lý rất đặc biệt. Mới nhìn qua cảm giác như Kim Cương Tôn bao phủ toàn bộ ngọn núi cực kỳ hùng vĩ. Các tôn phái khác không thể nào sánh với kim cương tôm. Nguyên một tôn phái này thôi đã chiếm lĩnh 12 ngọn núi. Có 12 vị trưởng lão cai quản. Khá giống với kiếm đỉnh môn trên 5 ngọn núi. Ở giữa 12 ngọn núi là ngọn núi cao nhất của kim cương tôn. Là nơi tôn chủ và các đệ tử giỏi nhất tu luyện. Có tên kình Thiên. Trên đỉnh kình thiên, một nam tử trẻ tuổi khoác xích trên người ngồi xếp bằng. Xung quanh người nam tử này có ba luồng sáng lưu chuyển, dường như đó là một trận pháp đang bao vây lấy y. Lúc này trận pháp tựa như một cái lồng bao phủ người nam tử ở giữa. Người này môi đen toàn thân bao phủ màu tím, lơ lửng trên không. Bên người y có một thanh kiếm dựng thẳng đứng lơ lửng trên không trung. Sát khí đen thùi liên tục tản ra từ thanh kiếm. Nhưng luồng sát khí này khi bay đến gần trận pháp liền bị hút ngược trở lại vào trong thanh kiếm. Bên ngoài trận pháp kết giới, 12 lão già lần lượt ngồi xếp bằng tại 12 vị trí. Cương khí chân khí liên tục tuôn ra từ cơ thể bọn họ. Giúp duy trì kết giới Trên mặt đất có không ít hố nhỏ Trong đó có những mảnh vụn trong suốt Chính là những mảnh tiên thạch còn sót lại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 582 Kim Cương Tôn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 582 Kim Cương Tôn Nhóm dịch me trai em Đứng cách đó không xa, có một lão giả tóc trắng, vẻ mặt không giận mà nghiêm. Lão giả chậm rãi nhìn nam tử đang ngồi xếp bằng trong kết giới. Vẻ mặt thi thoảng giật giật. Nhưng tràn đầy vẻ yêu thương. Lo lắng. Kiếm này rốt cuộc sẽ như thế nào? Vì sao lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy? Vì sao nó lại có thể khiến chiến nhi gần như ma hóa? Vật này từ trong chí bảo mà ra, rốt cuộc nó là như thế nào? Nếu cứ thế này, chỉ sợ rằng trận pháp hộ tông cũng không thể duy trì được bao lâu nữa. Đến lúc đó, Kim Cương Tôn ta chỉ sợ máu chảy thành sông mà thôi. Lão giả lo lắng, lẩm bẩm nói, người này chính là lão tổ Kim Viêm Long của Kim Cương Tôn uy hiếp tiên đạo giới. Một thân tu vi của lão đã đạt đến cảnh giới giả thần. Hơn nữa còn có thân thể hai hành kim. Hỏa, khả năng tấn công cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Lôi Cương lơ lửng trên không trung, hai mắt nhìn rặng núi bạc ngàn trước mắt. Hắn nhìn ngọn núi ở giữa, ánh mắt sáng rực. Lôi Cương cảm nhận được từ đỉnh ngọn núi này phát ra luồng sát khí nồng nặc. Hắn chần chừ chốc lát, rồi biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở trên đỉnh hình thiên. Lướt mắt nhìn 12 vị trưởng lão ngồi xếp bằng trong trận pháp hộ tông, lôi cương nhìn chằm chằm thanh kiếm đen xì trong kết giới. Một cảm giác phức tạp vừa khiến hắn chán ghét vừa khiến hắn quen thuộc bao phủ lấy toàn thân hắn, khiến lôi cương ngạc nhiên. Kim viêm long chậm rãi quay đầu. Vừa nhìn thấy bóng lôi cương, lão đã sững lại Bản năng của lão mách bảo phía sau có người Nhưng thần thức lại không hề cảm nhận được chút động tĩnh nào Nếu như không có bản năng tốt Chắc hẳn lão không thể biết được người này đến đây Kim viêm long cảnh giác nhìn chầm chầm lôi cương Lão cất giọng nói già nuôi Đạo hữu Chẳng hay ngươi đột nhiên đến Kim Cương Tôn ta là có chuyện gì? Nếu như không có việc, mời đạo hữu rời khỏi đây cho. Lôi Cương chậm rãi quay đầu, nhìn Kim Viêm Long, chỉ vào Kim Cuồng Chiến, nói: "Thanh kiếm kia là vật gì? Vì sao lại phát ra sát khí nồng nặc như vậy? Hơn nữa Kim Cuồng Chiến rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?" Kim Viêm Long nhíu mày, Nếu không phải lão chú ý đến tu vi của lôi cương, chỉ sợ đã sớm tát bay hắn đi rồi. Lôi cương mang lại cho lão một cảm giác nguy hiểm. Chưa kể, lão lại không thể đánh động 12 vị trưởng lão. Một khi trận pháp bị quấy nhiễu, tình hình chắc chắn sẽ không ẩn. Trầm tư một lúc lâu Kim Viêm Long kiềm chết thấp giọng nói. Đạo hữu! Đây là chuyện của kim cương tôm ta Xin đạo hữu đừng xen vào chuyện của người khác Vẽ mặt lôi cương thay đổi Nhất thời nhật nhạt Hắn tiến lên trước một bước Thân hình thủy mị chật xuất hiện Cách kim viêm long hơn 10 thước Ánh mắt lạnh lùng Hắn nói Lôi ma biến mất kim cuồng chiến phát điên Vì sao hai người bọn họ lại thành ra như vậy Lôi ma là ca ca của ta, kim cuồng chiến ra sao ta không bận tâm, nhưng sống chết của đại ca dĩ nhiên ta phải lo. Khi ca ca ta biến mất, chỉ có duy nhất một người nhìn thấy là kim cuồng chiến. Người nói xem, chuyện này ta có thể không quan tâm sao? Giọng nói của lôi cương lạnh tự băng tuyết vạn năm, khí thế phát ra từ người hắn khiến cả không gian phía sau như sôi lên. Một luồng khí tức mạnh mẽ phát ra khiến 12 vị trưởng lão ở trong kết giới đều mở mắt nhìn. Kim viêm long nhíu mày, khí tức của lôi cương khiến lão cảm thấy vô cùng áp lực. Lão rất khiếp sợ, bằng vào tu vi của lão dĩ nhiên lão chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ người thanh niên trước mặt đã đạt đến cảnh giới cương thần rồi sao? Nhưng nghe lôi cương nói kim viêm long càng hoảng hốt hơn đệ đệ của lôi ma. Người này đích thực là đệ đệ của lôi ma. Tu vi hắn cao như vậy, lẽ nào tư chất của người này còn cao hơn của lôi ma sao? Kim viêm long âm trầm nhìn chầm chầm lôi cương. Hận thù giữa kim cuồng chiến và lôi ma lão biết rất rõ. Lúc trước lôi ma chịu đau đớn bỏ đi thân thể tam hàn Chính là do lão mà ra Lẽ nào hôm nay người này đến để báo thù Không đúng, lôi ma biến mất Hắn sẽ không quy kết mọi tội lỗi cho Kim Cương Tông chứ Nếu là bình thường Kim Viêm Long sẽ không mấy lo lắng Nhưng lúc này Cả 12 vị trưởng lão đều đang tận lực duy trì trận pháp Không thể quấy rầy bọn họ được. Chỉ cần để kim cuồn chiến thoát ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi A Ca ngươi biến mất thì liên quan gì đến kim cuồn chiến? Kể từ khi ra khỏi chí bảo kim cuồn chiến vẫn bế quan, mãi đến mấy trăm năm trước nó mới xuất quan. Khi đó tiên đạo tôn của ngươi đã làm ầm lên đi tìm lôi ma rồi chuyện lôi ma biến mất không liên quan gì đến kim cuồng chiến kim viêm long liếc mắt nhìn ra phía sau bình thản nói người nói không quan hệ thì có nghĩa là không quan hệ sao lôi cương lạnh lùng nhìn kim viêm long hừ lạnh nói hắn lại nhìn kim cuồng chiến đúng ra mà nói thì là nhìn chầm chầm vào thanh kiếm đen thùi bên cạnh kim cuồng chiến Một cảm giác quen thuộc cùng khó chịu lần nữa xuất hiện trong lôi cương Kim viêm long ngượng nghịu Lão từ xưa đến nay vẫn ở trên cao Vô số năm qua không có bất cứ kẻ nào dám buông nửa lời bất kính với lão Vậy mà lúc này lôi cương lại khiêu khích Châm chọc lão khiến kim viêm long bừng lửa giận Ánh mắt lão toát lên vẻ hung dự Lão thấp giọng nói Rời khỏi đây ngay Lôi cương liếc mắt nhìn kim viêm Long, Dường như không nghe thấy lão nói gì Hắn bước lên phía trước một bước rồi chậm rãi đi tiếp Kim viêm Long biến sắc Cánh tay phải khô gầy chật phát ra ánh sáng màu vàng và màu đỏ rực rỡ Một luồng khí tức nóng rực mạnh mẽ lan ra Lão vừa cử động tay phải đã chọt tới sau gáy lôi cương Ấm, um, ngay lúc kim viêm long sắp tóm được gáy lôi cương, một kết giới bốn màu chật xuất hiện, đỡ lấy đòn tấn công của lão. Kết giới này chính là một cái lồng đá. Lôi cương nháy mắt đã xoay lại. Tay trái hắn tự như con độc xà chột lấy cổ tay phải của kim viêm long. Tay phải của hắn nháy mắt vòng ra sau, tung một quyền đánh vào tay phải của kim viêm long một đòn này nhanh như chết khiến kim viêm long không kịp phản ứng gì đã cảm thấy một luồng sức mạnh ập tới tay phải cơ hồ khiến tay phải lão nổ tung đôi chân kim viêm long chạm đất lão liên tục thối lui đến vài trăm thước mới làm tiêu hết được luồng sức mạnh kia mặt đất đã bị in dấu vết thật sâu khi kim viêm long đứng vững lại được lão liên tục hít mấy hơi Lục phủ ngũ tạng vốn vững chắc như thế mà dính một quyền này tự như đã bị đánh lệch cả đi Sức mạnh to lớn này của lôi cương khiến Kim Viêm Long sợ hãi, khiếp sợ mà nhìn chầm chầm hắn Lôi cương lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Viêm Long, lần nữa bước tới kết giới Hắn nhìn thanh kiếm đen xịt, luồn khí tức này tại sao lại quen thuộc với hắn đến vậy Lôi cương hít một hơi thật sâu Hắn chợt có cảm giác ca ca lôi mà biến mất có liên quan đến thanh kiếm này Đúng lúc này bên tai lôi cương vang lên một tiếng xé gió Một luồng sức nóng khủng khiếp áp xuống Kim viêm Long đã rút ra một thanh kiếm tiên cử dài tấn công lôi cương Lôi cương gầm nhẹ một tiếng nháy mắt hắn đã biến mất Lần thứ hai hắn xuất hiện đã nắm lấy thanh kiếm tiên của Kim Viêm Long. Tay phải như cuồng phong tấn công lão. Từng quyền phát ra mạnh mẽ. Đầy uy lực khiến Kim Viêm Long hoảng hốt. Lão muốn rút thanh kiếm tiên lại, nhưng chật phát hiện thanh kiếm tự như đã bị đóng băng, không thể nào rút ra được. Kim Viêm Long chỉ còn cách buông kiếm, lui người lại, đỡ đòn tay phải của lôi cương chật vỗ vào chuôi thanh kiếm tiên của kim viêm long khiến thanh kiếm hóa thành một luồng sáng bắn về phía lão. hát kim viêm long quét khẽ một tiếng, vung tay lập ra một lồng phòng ngự bao phủ toàn thân. mấy quyền này của lôi cương ào ào đập vào lồng phòng ngự khiến cái lồng rung lên. chút lát sau đã nát vụn. bên tai kim viêm long chợt vang lên tiếng gió rít. Một luồng sáng vụt qua vai phải lão Nháy mắt đã gây nên một vết thương rộng bằng nắm tay Máu chảy đầm điền a, Lão phẫn nộ riết lên Cơn đau đớn này khiến kim viêm long vốn đã lâu chưa từng bị thương nổi điên Ánh mắt lão tựa như loài xài lan Nhìn chầm chầm lôi cương Lão tức giận rít gào toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng và đỏ chói mắt Đến khi luồng sáng biến mất, toàn thân lão đã được bọc trong một bộ chiến giáp khệ dị hai màu vàng đỏ xen lẫn. Khí thế từ người lão phát ra tựa như con sóng dữ cuộn trào mãnh liệt. 12 vị trưởng lão đều giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn chằm chằm Kim Viêm Long. Kim Cuồng chiến đang ngồi xếp bằng trong trận pháp chợt mở mắt, Sát khí trong trận pháp đều tập trung lại trong thanh kiếm đen xịt từ kết giới một tiếng rít vang lên. Thanh kiếm đen thùi đột nhiên xuất hiện trong tay kim cuồng chiến. Đôi mắt y tự như do sát khí đen thùi ngưng tụi mà thành phát ra ánh nhìn hung dữ y điên cuồng tấn công kết giới. Không hay rồi. Một vị trưởng lão thức thanh nói. Các trưởng lão còn lại vội vã bay tới Nhanh tay khắp thủ quyết Cũng cố kết giới hộ tôn Nhưng đòn tấn công của kim cuồng chiến Trong kết giới càng lúc càng hung hãn. Thanh kiếm đen xì này Tự như một thanh thần binh lợi khí Không ngừng phát ra những tiếng rít vù vù Vù vù một âm thanh trầm thấp vang lên Thanh kiếm đen xì đột nhiên Rời khỏi tay phải kim cuồng chiến lơ lửng trên đầu y rồi chậm rãi hạ thấp xuống, cuối cùng đâm vào đỉnh đầu y. Điều kỳ lạ là khi thanh kiếm đâm vào trong cơ thể, đôi mắt Kim Cùng Chiến chợt trở nên điên cuồng. Cả người hắn đột nhiên phình ra, một luồng khí thế mạnh mẽ từ cơ thể hắn phát ra. Đúng lúc này, kết giới hộ tông bị phá vỡ. 12 vị trưởng lão đều thổi máu tươi. Hoảng hốt nhìn kim cuồng chiến đã cao đến một trường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 583 ma tổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 583 ma tổ. Nhóm dịch me trai em. Kim viêm long gọi ra chiến giáp còn chưa kịp tấn công lôi cương đã thấy kim cuồng chiến phá trận thoát ra lão ngây người càng khiếp sợ hơn khi thấy thân thể cao lớn không ngừng cùng đôi mắt ngập tràn sát khí của y Kim viêm long nhìn chầm chầm Kim cuồng chiến vô cùng khiếp sợ Kim cuồng chiến vừa bước ra khí thế mạnh mẽ của Kim viêm long đã bị đẩy lùi. 12 vị trưởng lão cũng bị đánh bay đi, dường như một bước chân của kim Cuồng chiến có ẩn chứa sức mạnh lớn là vậy. Lôi cương nhìn chầm chầm kim Cuồng chiến lạ lùm. Hắn cảm nhận được sức mạnh của y đang hình thành từng đợt ánh sáng màu đen. Nhưng điều khiến lôi cương còn kinh ngạc hơn nữa chính là mục tiêu của kim Cuồng chiến lúc này chính là hắn. Lôi cương đột nhiên cảm nhận được sự quen thuộc qua đôi tròng mắt đen xì phát ra ánh sáng yêu ma ửa quái của y đang nhìn chầm chầm hắn. Chuyện này chuyện này rốt cuộc là sao? Lôi cương thầm kinh ngạc. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác quen thuộc này. Chợt, lôi cương nhìn chầm chầm luồng sát khí đen xì đang tỏa ra trên người kim cuồng chiến. Hắn chấn động, một ngọn núi nhỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn chính là trùng viên đen xì. Lôi cương còn chưa kịp khống chế độ lớn của trùng viên. Nó đã nhảy ra khỏi tay hắn, lơ lửng trong không trung. Từ từ xoay trong, từ trong trùng viên. Một luồng khí tức đen thủi lan ra, một luồng sức mạnh cũng phát ra. Bao phủ toàn bộ ngọn núi ngoại trừ nơi lôi cương đứng. Cả bọn kim viêm long phải thối lui, rời khỏi đỉnh núi. Bầu trời trên đỉnh hình thiên chẳng mấy bút bị bao phủ bởi những đám mây đen xì. Dường như bị vấy mực vậy. Thoạt nhìn vô cùng ủi dị. Tham kiến ma tổ. Kim cuồng chiến đột nhiên xuất hiện trước mặt cách trùng duyên một thứ quỳ một gối xuống đất. Hết sức cung kính nói Lôi cương không thể giải thích được tất cả những chuyện này Nhưng thấy thanh kiếm đen xì nhập vào đỉnh đầu kim Cùng chiến khiến hắn giật mình Lúc này luồng sáng đen xì trên bầu trời Gần như đã bao phủ toàn bộ ngọn núi Lôi cương vội vã thu hồi trùng duyên Đám mây đen xì trên trời nháy mắt rút đi Kim cuồn chiến khẽ rung lên trong mắt y hiện lên một tia sáng hữu dị, nhìn chầm chầm lôi cương. Sát! Kim Cuồng chiến đột nhiên rống lên một tiếng, đôi mắt hữu dị chất chứ đầy hận thù. Nhưng y còn chưa kịp tiếng một bước nào. Biểu cảm trên gương mặt y đã thay đổi. Đột nhiên trở nên hết sức cung kính. Đôi mắt run run. Một lúc lâu sau, y lại rống lên, sát khí toát ra toàn thân. Chuyện này khiến Lôi Cương không ngừng nghi hoặc. Kim cuồng chiến hiện không hẳn là kim cuồng chiến, mà hẳn là kiếm linh của thanh kiếm đen xì kia. Có điều, vì sao thanh kiếm kia lúc thì muốn giết hắn, lúc thì lại sợ hắn? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi cương trần chờ chốc lát thân thể khẽ động, nháy mắt tấn công kim cuồng chiến mạnh mẽ. Muốn lấy được tin tức từ kim cuồng chiến, tức phải đánh cho thanh kiếm kia rời khỏi người y. Để y có thể tỉnh táo trở lại. Nhưng chuyện khiến lôi cương ngạc nhiên chính là Hắn vừa mới nghĩ đến thanh kiếm. Một luồng sáng đen xì bắn ra khỏi đỉnh đầu kim cuồng chiến. Kim cuồng chiến ngã lăn ra đất bất tỉnh Lôi cương khó hiểu nhìn thanh kiếm lơ lưỡng trên đỉnh đầu mình Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Ma tổ Một giọng nói chậm rãi tựa như từ cõi hồng hoang vang lên bên tai lôi cương Thần hồn của hắn chật rung lên Suy nghĩ trở nên mơ hồ Lôi cương lắc đầu Nhìn thanh kiếm xoay tròn trên bầu trời, càng lúc càng cảm thấy mất tỉnh táo. Ma tổ! Tiếng gọi không ngừng vang lên. Ánh mắt lôi cương dần mờ đột dần, rồi ngây dại. Hắn đờ đẫn nhìn phía trước. Thần hồn ở trong nơi hoàng cung đột nhiên có biến đổi khác thường. Từ trên đỉnh thần hồn đột nhiên xuất hiện một chất lỏng đen xì như mực nước. Chất lỏng này từ từ loan ra cuối cùng nhuộm đen toàn bộ thần hồn của lôi cương Thần hồn của hắn lúc này cũng tự như một khúc gỗ không hề nhúc nhích Cùng lúc chất lỏng đen xì lan ra trong thần hồn Thân thể lôi cương cũng từ từ biến thành một màu đen sẫm Ma ma tổ Giọng nói không ngừng vang lên cả người lôi cương vừa hóa thành đen xì thanh kiếm này chọc vào đỉnh đầu hắn định chui vào trong cơ thể có điều thanh kiếm mới chỉ chọc vào được mấy tấc thì trán lôi cương đột nhiên phát ra ánh sáng sáu màu chói mắt trong luồng ánh sáng này dường như có sáu con rồng đang cử động từ trán hắn vang lên một tiếng rít gào Trong nơi hoàng cung, thần hồn gần như đã nhiễm đen hoàn toàn đột nhiên như được lọc sạc. Khoảnh khắc ánh sáng sáu màu hiện lên. Chất lỏng đen xì này nhanh chóng co rút lại. Cuối cùng ngưng lại chỉ còn là một giọt mực nước. Hòa vào trong thần hồn của lôi cương. Thanh kiếm đen xì bị đẩy ra. Ánh sáng sáu màu dần biến mất. Có điều trong không gian vẫn không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai. Khiến người nghe sợn cả gai ớt. Khi lớp ngoài đen xì kia rút hết khỏi người hắn, ánh sáng sáu màu cũng từ từ chìm vào trong trán lôi cương. Lôi cương đột nhiên rùng mình tỉnh táo lại, nhìn xung quanh. Hắn có một cảm giác không lành, nhưng lại không thể đoán ra cảm giác này từ đâu mà có. Hít một hơi thật sâu. Thần thức của lôi cương lan ra tìm thanh kiếm đen xì. Nhưng dường như thanh kiếm đã tan biến trong hư không. Chuyện gì đã xảy ra? Lôi cương thầm nghĩ, đột nhiên, hắn nhìn thấy dưới đất có một đám cát đen xì. Lôi cương chậm rãi ngồi xuống, bút lên một nhóm cát nhất thời cảm thấy khó hiểu. Những hạt cát này chính là những mảnh vụn của kim loại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lôi cương lắc đầu, nghi hoặc nhìn kim cuồng chiến đen nằm trên đất. Sau khi kiểm tra, lôi cương nhứng mày tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực kim cuồng chiến. Một luồng sức mạnh dũng mãnh truyền vào trong cơ thể kim cuồng chiến. Phúc kim cuồng chiến phun ra một ngụm máu đen, mặt mày tái nhợt. Y mở mắt nhìn lôi cương Vừa thấy mặt lôi cương kim cuồng chiến càng thêm nhật mặt Y định giải du nhưng toàn thân vô lực Y chỉ biết nhìn chầm chầm lôi cương quái khẽ Lôi bà Ta là lôi cương chắc ngươi vẫn còn nhớ Ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra hay không Lúc trước khi người cùng ca ca ta đi từ chí bảo ra, ca ca ta liền biến mất. Ngươi thì phát điên. Rốt cuộc các ngươi đã gặp chuyện gì trong chí bảo? Lôi cương nhìn chầm chầm kim cuồng chiến chậm rãi nói. Mấy ngày vừa qua, Lôi cương đã biết được từ khi lôi ma ca ca và kim cuồng chiến từ trong chí bảo ra mới phát sinh chuyện quái dị. Lôi ma biến mất. Chí bảo, đôi đồng tử của kim Cuồng chiến thoáng co lại. Y hồi tưởng lại, hô, kim Cuồng chiến hiếp sâu mấy hơi. Y sợ hãi, dường như nhìn thấy cái gì, liền lẩm bẩm nói. Ca ca chiếm được một hạt châu, ta chiếm được một thanh kiếm đen xì. Những vật này là gì? Chẳng lẽ mọi chuyện là do ta sao? Kim Cường chiến lẩm bẩm. Ca ca ta đoạt được một viên châu. Lôi cương nghi hoặc nói. Đúng là một viên châu ở một nơi rất quái dị. Kim Cường chiến nhìn phía trước lẩm bẩm nói. Mau nói rõ ra. Rốt cuộc là nơi nào? Lôi cương nhíu mày. Nhìn vẻ mặt Kim Cường chiến, hắn biết ngay có chuyện không ẩn. Đôi mắt vô thần của Kim Cuồng chiến nhìn chăm chăm về phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm, dường như đang nói gì đó. Nơi đó nơi đó có có rất nhiều người. Những người khổng lồ cao hai mươi trượng, nhiều, nhiều mảnh thú lắm. Kim Cuồng chiến lẩm bẩm nói. Cuối cùng, vẻ mặt y đờ đẫn dần, sức sống toàn thân biến mất. Lôi cương nhìn Kim Cuồng chiến không còn cử động. Đã chết rồi sao? Lôi cương hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn phía trước, nơi đó là nơi nào? Người khổng lồ cao hơn 20 trượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lôi cương thở hắt ra. Tuy rằng hắn chưa có đáp án chính xác. Nhưng chắc hẳn chuyện lôi ma ca ca biến mất có liên quan đến hạt châu kia. Cầm ngâm một lát, lôi cương biến mất. Lôi cương dự định tìm một nơi để lĩnh ngộ hành một. Còn chuyện ca ca, hắn biết với thực lực hiện tại của bản thân. Hắn không đủ sức giải đáp tất cả. Chỉ còn cách lần nữa cất giấu trong đáy lòng. Chờ đến lúc sức mạnh gia tăng sẽ tìm hiểu. Kim cuồng chiến chết cắt đứt toàn bộ manh mối về tung tích của lôi ma. Lôi cương chỉ biết được rằng Hai người đó nhờ cơ duyên mà đến được một nơi nào đó trong chí bảo Mỗi người chiếm được một thứ rồi biến thành như vậy Lúc này chuyện khiến hắn không thể giải thích được chính là Nơi mà kim cuồng chiến nói đến là nơi nào Lúc trước hắn ở chí bảo không hề gặp chuyện gì quá dị Vậy còn chí bảo này rốt cuộc là như thế nào Những chuyện này lôi cương càng nghĩ càng cảm thấy chí bảo thần bí Trong đó không chỉ có vũ khí của ngũ đế thượng cổ mà còn có thần thú Và người khổng lồ cao hơn 20 trượng như kim cuồng chiến nói Hô! Hít một hơi lôi cương dằn lại những suy nghĩ này Hắn biết lúc này có nghĩ nhiều cũng vô ích Chỉ còn cách chờ cho thực lực của hắn gia tăng mới có thể lý giải tất cả Lúc này, lôi cương chỉ biết cầu mong cho lôi ma ca ca có thể vượt qua tất cả cửa ải khó khăn. Còn chuyện lĩnh ngộ hành kim, nơi tốt nhất để hắn luyện tập chắc chắn là trong không gian hỗn kim chi nguyên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz chương 584 cường địch xuất hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 584 cường địch xuất hiện. Nhóm dịch me trai em, hổm kim chi nguyên giống với cửu giới và dung luyện giới đều là từ những câu chuyện thần thoại mà ra. Đại đa số tu luyện giải chỉ nghe qua tên chứ không biết vị trí chính xác. Lôi cương dự định sẽ quay về thành kim tiên hỏi thăm vị trí cụ thể của hỗn kim chi nguyên xem sao. Hắn chậm rãi bay về phía thành kim tiên. Khép hờ đôi mắt. Thần hồn cảm nhận linh khí kim khí trong không gian. Từ từ lĩnh ngộ. Lôi cương còn đang bay về phía thành kim tiên. Đột nhiên hắn cảm nhận phía trước có một luồng khí tức cường đại truyền đến. Hắn mở mắt, nghi hoặc nhìn, thầm than, luồng khí tức này ở tiên đạo giới cũng không có nhiều a. Thần thức của Lôi Cương nhanh chóng lan ra phía trước. Đúng lúc này, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ từ phía đông truyền đến. Còn chưa kịp kinh ngạc, Lôi Cương đã phát hiện phía tây và phía nam đều có luồng khí tức mạnh mẽ như vậy. Lôi Cương nhíu mày, Đây là chuyện gì? Bốn gã cường giả giả thân Lẽ nào tiên đạo giới còn có các cường giả đang ẩn thân sao? Tiên đạo giới và kim cương tôm lôi cương đều đã đi qua Mỗi một tôm phái đều có một cường giả giả thân Nhưng hiện tại Đột nhiên lại có đến bốn luồng khí tức xuất hiện Làm sao không khiến hắn kinh ngạc cho được Không hay rồi Đột nhiên, lôi cương sực đoán ra. Hắn nhanh chóng bay về phía trước. Hắn nhận ra những luồng khí tức này đang bao vây lấy mình. Hơn nữa, điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là. Hắn đã đắc tội với người mạnh như vậy từ bao giờ? Lôi cương tăng tốc bay về phía trước. Bốn người thần bí kia từ bốn phương đông. Tây. 5. Bắt vây lại Hắn chỉ còn cách đánh bại từng người Rồi tìm cách thoát khỏi vòng vây mà thôi Cảnh giới giả thần tuy rằng không uy hiếp được hắn Nhưng một lúc có đến bốn cường giả giả thần Dù hắn chắc chắn thắng Nhưng ai dám chắc thực sự chỉ có bốn người này hay không Bay điên cuồng được nửa khắc lôi cương dừng lại Trước mặt hắn là một nam tử trung niên mặt mày đầy đặn, hồng hào Khí tức từ người y phát ra như một cơn lốc bao phủ lấy bầu trời Khí tức mạnh quá, gần như đã đạt đến cảnh giới cương thần Lôi cương nghiêm nghị liếc mắt nhìn nam tử trung niên Hắn thử bay qua một bên Nam tử trung niên lại xuất hiện trước mặt, nhìn chầm chầm hắn Đôi mắt ngập tràn sát khí Lôi cương bình tĩnh nhìn chầm chầm người nam tử Nói Đạo hữu, chúng ta đâu quen biết Ngươi làm vậy là sao? Dư nghiệt thể tu Ha ha, rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi Nam tử trung niên không trả lời câu hỏi của lôi cương Cẩn thận đánh giá hắn Rồi lẩm bẩm nói Y nhìn xung quanh khó miệng khẽ nhất cười. Nhưng đột nhiên nụ cười trên mặt y trở nên ngượng nghịu. Một luồng sức mạnh đã ập đến bụng y. Khiến y không kịp chống đỡ. Toàn thân bị bắn ngược về sau. Bất thần y lập ra một cái lồng cương khiết. Một thanh kiếm tiên đột nhiên xuất hiện trên tay. Tuy rằng không nắm bắt được bóng lôi cương. Nhưng theo bản năng Y vẫn bổ một kiếm ra trước Thân hình chuyển động, bay nhanh đi Khoảnh khắc Y bổ một kiếm xuống đột nhiên cảm nhận được một luồng lực trong suốt từ không trung bắn tới phía Y Y biết đây nhất định là một quyền mạnh Y thầm hối hận lúc trước đã đánh giá thấp dư nghiệt thể tu này Trước đây từng có người thể tu danh chấn vô thượng giới có thể nói hống hát suốt một thời. Tuy y chưa từng đối đầu với cường giả thể tu. Nhưng hiện thời, y cảm nhận được sức mạnh cường đại của thể tu. Tốc độ cực nhanh. Tựa như đã được đẩy lên đến cực hạn. Người nam tử trung niên này cũng không tầm thường. Biết rằng Y không thể bắn được tốc độ nhanh như chết của lôi cương Liền không tấn công nữa Y chống đỡ quyết liệt gọi ra cái lồng cương khí Chỉ cần lồng cương khí vỡ Y sẽ ngay lập tức tạo ra một cái lồng mới Quan trọng lúc này là Y phải kéo dài thời gian Chờ đồng bọn đến đây cùng hợp lúc đánh gục dư nghiệt thể tu Năm đó Vô thượng giới diệt trừ dương nghiệt thể tu Phải tập hợp không ít đại phái Đại gia tộc đang ẩn thân mới có thể giết nổi 1.800 dư nghiệt thể tu Có điều cũng từ dư nghiệt thể tu từ đó trở thành từ cấm kỵ trên vô thượng giới Một trận đánh khi đó có thể nói đã lan khắp toàn bộ vô thượng giới Lúc trước Lôi Cương đã cùng Thiên uy đánh một trận ở cử U giới Nên mới bại lộ thân phận Người được lôi cương cứu kia đã bẩm báo với gia tộc Mà gia tộc của Thiên Huy chính là một trong những gia tộc tham gia vụ tiêu diệt thể tu Bọn họ không đồn ra ngoài Mà lựa chọn ra bốn đệ tử của gia tộc Thiên Huy Cho rằng bốn người đủ để tiêu diệt lôi cương Bọn họ có đủ tự tin làm được Chỉ có điều nếu để lâu dài Sợ rằng tiểu tử lúc này còn tiêu diệt được Đã trở thành kình địch của thiên gia Thậm chí có khả năng tiêu diệt sạch cả thiên gia Cách nghĩ của người trung niên nam tử này Thực sự rất chu toàn Chỉ có điều y đã đánh giá thấp thực lực của lôi cương Mỗi hành động của hắn lúc này Đều ẩn chứa sức mạnh của bão táp Đừng nói là sát khí khắp nơi Đòn tấn công sắc bén mà trong trời đất lúc đó cũng vang lên tiếng lách cách không dứt. Nam tử trung niên thoáng do dự. Y biết đòn tấn công của lôi cương sắc bén. Nhưng nếu cứ như thế này chỉ sợ đồng bọn chưa tới kịp. Y đã hồn phi phách tán rồi. Lúc trước gia chủ thiên gia có cấp cho mỗi người bọn Y một thanh tiên khí phòng ngự dùng để hộ thân. Thanh tiên khí này đủ sức chống chọi với đòn tấn công của cao thủ cương thần. Đạo thần hoàng giai. Có điều. Y hơi hối hận. Trong mắt Y. Đòn tấn công của lôi cương tuy rằng rất đáng sợ nhưng vẫn chưa đủ lấy mạng Y. Nếu như không phải Y nhanh chí. Chỉ sợ lúc này đã chết trong tay hắn rồi. Đột nhiên. Nam tử trung niên cảm nhận được lồng cương khí bị nghiền nát Y còn chưa kịp bố trí ra một cái lồng khác Đã cảm nhận được một luồng sức mạnh dồn đến bụng Một lần nữa Y bị đánh vật ngược trở lại Lục phủ ngũ tạng toàn thân bị chấn nát Đến xương cốt cũng vỡ vụn Nam tử trung niên không chút do dự Sinh tạ tâm, tay phải y xuất hiện một thanh tiểu kiếm trong suốt to bằng bàn tay. Trên thân kiếm có rất nhiều văn tự lằn ngoằn tự như ký hiệu, tự như hình vẽ. Y còn chưa kịp truyền cương khí vào trong thanh tiểu kiếm, ngực y đã thủng một lỗ máu lớn. Bóng dáng lôi cương như ma mị, mỗi lần hiện ra đều khiến thân người nam tử trung niên khuyết mất một điểm. Khoảnh khắc song quyền của lôi cương như con thần long tấn công vào bụng nam tử trung niên. Cương anh của y cũng không còn chịu đựng nổi nữa. Nát vụn. Lôi cương hít một hơi, hút toàn bộ linh khí nồng nặc phát ra từ đóng cương anh nát vụn của người nam tử trung niên kia. Hắn thấy thanh tiểu kiếm người nam tử trung niên vẫn cầm trong tay. Thoáng do dự. Rồi vung tay phải. Thu hồi thanh kiếm vào trong giới chỉ Cái chết của người nam tử trung niên quả thực là không đáng Nếu như ngay từ đầu y lấy ra thanh tiểu kiếm Biết đâu có thể bình an vô sự mà chờ ba gã cường giả khác chạy tới Tất cả cũng tại y đánh giá thấp lôi cương Tiếc không muốn sử dụng thanh tiểu kiếm Vật này dù tốt đến mấy Nếu như không được sử dụng thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Lôi cương liếc mắt nhìn về phía sau, nhếch miệng cười nhạt. Hắn bay về phía trước, nháy mắt vài cái đã biến mất nơi chân trời. Lôi cương bỏ đi chưa được 30 giây, ba bóng người đã xuất hiện trên trời. Ngửi thấy mùi máu tanh tràn ngập trong không gian. Cùng thi thể không toàn vẹn của người nam tử trên mặt đất. Ba người cùng nhớ mày thấp giọng nói Triệu tập các đệ tử giới khác Nhất định phải tiêu diệt dư nghiệt thể tu Ở tiên đạo giới Tôn lệnh Lôi cương lúc này vận dụng thuật ẩn tức Chậm rãi bước đi Hắn thông dong lắng nghe những giọng nói trong không gian Lôi cương biết kẻ địch của sư Tôn Thái Huyền đã động thủ Mà hắn hiện tại cũng đang bị bọn họ theo dõi Có điều, lôi cương không hề lo lắng tu vi hiện tại của hắn đủ sức chống đỡ lại bọn họ. Hơn nữa, phân thân hành hỏa của hắn đã đạt đến giai đoạn thần thú, sắp đạt đến cảnh giới cương thần, đạo thần. Chỉ cần phân thân hành thổ hoàn toàn dung hợp với phân thân hành hỏa, cường giả cương thần. Đạo thần đều không thể phá hủy được sức mạnh phòng ngự đáng sợ của hắn. Lúc này, chuyện cấp bách nhất là phải nhanh chóng lĩnh ngộ hành kim Tốt nhất là đến không gian hỗn kim chi nguyên để luyện tập Hơn nữa, hắn có thể nhân tiện chiếm lấy hỗn kim chi nguyên Chuyên tâm tu luyện phân thân hành kim Lúc này, lôi cương đi nhanh hơn một chút Mỗi một bước chân của hắn gần như vượt hơn cả một cây số Chưa tới một canh giờ sau Lôi cương đã lại tới thành Kim Tiên Trên đường tới thành Kim Tiên Lôi cương kiểm tra xung quanh Xem liệu có thể biết được nơi tọa lạc của hỗn Kim Chi Nguyên hay không Có điều số người thực sự biết đến hỗn Kim Chi Nguyên cũng chẳng được là bao Lôi cương vòng quanh các cửa hàng lớn ở thành Kim Tiên một vòng Phát hiện Đại đa số mọi người chỉ có nghe nói qua Nhưng đều không biết vị trí chính xác là ở đâu Lôi cương thất vọng Chỉ còn cách đến tiên đạo Tôn Bọn họ thân là đệ nhất Tôn Phái Ở tiên đạo giới Chắc hẳn phải biết vị trí của Hỗn kim chi nguyên Rời khỏi thành kim tiên Lôi cương liếc mắt nhìn phía sau nhếch miệng cười nhạt Lẩm bẩm nói Để lôi cương ta cùng các ngươi du ngoạn vui vẻ nào Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 585 cốt kim liệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 585 cốt kim liệt Nhóm dịch me trai em Lôi cương vừa rời khỏi thành kim tiên xuất hiện 4 gã cường giả giả thân của truyện tống trận Chưa được bao lâu, ba gã đuổi theo lôi cương cũng mò vào trong thành Lôi cương sử dụng thuật ẩn tức dừng lại quanh thành Kim Tiên Hắn muốn biết rốt cuộc có bao nhiêu cường giả đang đuổi theo mình Nửa canh giờ sau, lôi cương thoáng kinh hải Cộng cả người đã bị hắn hạ gục Tổng cộng có tất cả hai mươi cường giả Hầu hết đều ở cảnh giới giả thần Chỉ có một tên là Cường Giả Cương Thần. Tất cả bọn họ chắc hẳn là 19 vị đầu lĩnh. Tìm được đáp án rồi, lôi cương liền bay về phía tiên đạo Tôn ở phía Bắc. Hắn thầm nghĩ tốt nhất hiện thời phải tìm ra vị trí của hỗn kim chi nguyên, lĩnh ngộ hành kim. Chỉ cần hắn sử dụng thuật ẩn tức bọn họ sẽ không thể làm được gì hắn. Đối mặt với 18 tên ở cảnh giới giả thần, một cường giả cương thần, lôi cương quyết định sẽ từng bước giải quyết từng tên một. Nếu cùng đối đầu với tất cả bọn chúng một lúc, lôi cương không nắm chắc phần thắng.